Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chóng lan tỏa khắp cơ thể Khiến cho ông bá như muốn ngã quỷ xuống Ông bá cố gắng hết sức tự chấn nan bản thân Nhưng những gì đang diễn ra Khiến ông không thể bình tĩnh được nữa À, à ai đây? Ai đang trong đất nhà tôi đấy hả? Thay cho câu trả lời Tiếng thở dài vang lên khe khẽ Rồi càng ngày càng to dần Nghe rõ đến từng chi tiết Âm thanh nghe hệt như cái móng tay đâm cậu cấu điên cuồng trên tấm bìa mỏng, nhưng muốn rót thẳng vào tai, khiến cho cái óc trên người của ông đã nổi điên khắp người. Tóc gáy cũng đã dựng lên vì sợ hãi. Ông bá lấy hết can đảm quanh người lại, nhưng tất cả bỗng nhiên đều im bặt. Những âm thanh hỗn độn kia sợ đó chợt biến mất. Vừa hoang sợ lại vừa tò mò, ông bá quay ngoắt đầu về phía lúc nãy phát ra tiếng động. Mồ hôi của cha ông vẫn còn nằm ở đó, lờ mờ dưới thứ ánh sáng ẩn hiện. Mấy con chim lượn thất đầu xuống quanh mấy tấm bia khắc, chúng đang thi nhau nhìn ông gào lên thê thảm. Ông bá hãi hồn trước cảnh tượng quái dị trước mắt, cho nên nhanh chân rảo bước vào nhà, mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa bước chân vào trong phòng thì nào ngờ giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh, mồ vợ hai đang có cái bóng trắng trẻ con ngồi thủ đũa ở đầu giường. Cái bóng trắng lộ ra ngay hốc mắt sâu đen ngòm, cầu hồng gầm gừ tràn âm thanh man dại. Ông bá hãi quá chối cả người ngã lăn ra đằng sau, cái bóng trắng thình lình biến mất. Mồ vợ nghe tiếng hét của chồng thì giật mình tỉnh giấc, vội chạy tới đỡ ông ngồi dậy rồi vào. Nửa đêm nửa hôm ông không ngủ mà đi đâu làm gì vậy, rồi chúng gió thì sao? Ông bá thở gấp run giọng nói: phần nãy tôi thấy cái bóng trắng ngồi ngay ở đầu giường. Mợ vờ liền cho mày lẩm bẩm, bóng trắng nào, nhà mình ngoài tôi và ông ra thì làm gì có ai. Hôm nay trong nhà không có kẻ ăn người ở, làm sao lại có bóng trắng nào chứ, hay là ông ngái ngủ nhìn nhầm. Ông bá uớ ớ không biết nói làm sao, cũng không biết vài giải thích như thế nào. Không lẽ lại nói là mình gặp ma, nhưng ông vừa nhồm bật đầu dậy. Trên ngay lập tức cái bóng trắng lờ mờ lại hiện ra. Đôi mắt trũng sâu đen ngòm nhìn chằm chằm vào ông, khiến cho ông lạnh toát. Ở bên ngoài tiếng gió vi vu thổi rít qua khe cửa, như bản giao hưởng rợn người của những hồn ma quá cố đang oán trách ông không làm tròn bổn phận. Cái bóng đứng đó nhìn ông chằm chằm rồi rít lên bằng cái giọng thê thế. "Thầy ơi, sao thầy ăn thịt con?" chúng nó bóp chết con giòi lóc thịt đôi con nằm nhân bánh chưng, sao thề đỡ nhai thịt của con như vậy, con đây, con gách cơm của thầy đây." Ông bá kinh hãi rú lên đầy ướt đẫm cả quần, bàng hoàng nhớ lại từng miếng bánh chưng hồi tối. Hình như ông nhớ ra điều gì đó. Ông bá bất thần ngồi bạc mặt vì xi thịt vừa lóe qua trong đầu. Miếng bánh chưng xanh béo buổi hôm qua đã dính mấy con giun thứ chỉ có gen ra thịt của người sống. Ông điên cuồng lao ra bàn thờ dặc tung mấy đống bánh chưng còn nằm im ỉm ở trên đó. Ông bá rút lên kinh hãi khi nhận ra, giòi bò đã lúc nhúc trong đó từ bao giờ. Ông bá gặp bụng nôn mửa rồi gạt tung đĩa bánh chưng xuống đất, làm cho mộ hoàng hồn đứng co lại một góc. Ông run rẩy lấy ra bát keo nhang, rồi quỳ mọp trước bàn thờ tổ tiên. Bà cây nhang mỗi ngày chỉ đúng hơi lửa là cháy, mà sao lần này thấp ba bốn lần vẫn tắt rồi. Một lúc sau bà cây nhang mới chịu cháy, tỏa ra làn khói xanh thầm. Ông run rẩy cắm bà cây nhang rồi lẩm nhẩm khấn vái điều gì. Lúc mở mắt ra thì một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra tất. Vệ đập vào mắt của ông lúc này trên cái bàn thờ bằng gỗ lim, trưng trục tấm ảnh vẽ trên giấy dầu. Trùng khuôn mặt vừa trượn trừng mắt nhìn ông, bà thường hài bền tắt liệm còn chính giữa bàn thờ là một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí mạng mị đó, ông nghe ngoài cổng vọng lại âm thanh là tiếng khóc ý ôi. Lúc mà lão đình thần rủi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra. Bà bắt thường vẫn im liềm cháy, từng làn khói trắng bay lờ mờ dọc trên trần điện thờ. Ông bà đã ướt quẩm quần khi nhìn miếng bánh trưng còn vương vãi trên bàn thờ mà không để ý tới rằng cuốn sổ bọc ra châu ghi chép lại ra phà mấy đời nhà ông đã bị xé nát từ lúc nào. Đến cả trăng bề cũng bị thứ gì đó cào nát, vết cào vẫn còn mới lắm. Mới sáng tình mờ hôm sau nhằm ngày mùng một tết, ngày... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net